Chương 1554 Nhị Thú Hơn hai tháng sau, tại một nơi trên mặt biển, có một đạo thanh quan, đang chậm rãi phi hành. Bỗng nhiên từ dưới mặt biển, có một tiếng thu đóng truyền đến. Tùy theo từ mặt biển nổi lên, một con sông lớn cao hơn mười trường. Lướt theo cơn sâm đó là một con quái ngư một sừng, cả người đen thui. Cái miệng tràn đầy răng nanh của nó hung hăng, nhằm thanh quan táp một cái. Bộ dạng tên toán đem Thành Quang nuốt vào trong bụng. Thành Quang bỗng nhiên đại phóng, rồi xoay quanh một cái, lấy tốc độ so với trước, nhanh gấp mấy lần, mà quỷ dị lướt ra xa, biến mất, rồi hiện ra cách đó vài chục trường. Quái ngư cắn vào hư không, nhưng lập tức vậy đuôi một cái, rồi liền chuyển hướng quay đầu, đánh tới. Mà đúng lúc này, trong Thành Quang có tiếng thành minh nổi lên, hơn mị đạo thành ti chợt lóe về quanh quái ngư một vòng. Hải thú thể tích không nhỏ này lập tức biến thành vô số mạnh vùng, một đám huyết nhục hỗn loạn, nhanh chóng chìm xuống đáy biển, đồng thời khí tức huyết tanh từ từ lan ra mặt biển chung quanh. Hơn chục đạo thanh ti chợt lóe quay về, mà thanh quang thì lại khôi phục như ban đầu, đồn tốc từ từ đi tới. Trong thanh quang là một gã thiếu niên hơn 20, đàn thòng nhông đứng trên một thanh cửa kiếm dài hơn chục trường. Biểu tình thạng nhiên dị thường, để đúng là Hàng Lập đã quần thảo hại vực nơi đầu hại thú kia, thường lùi tới mất hơn 10 ngày. Tuy thời gian tiến vào hại vực này không dài, nhưng Hàng Lập đã cảm thấy, việc tìm được đầu hại thú trong truyền thuyết kia, thật sự là một loại công việc tìm kim đáy bệ. Mấy ngày nay, hắn ngoại trừ việc chém giết mấy đầu quái ngư bình thường, không biết tốt xấu kia, thì đều không có chút manh mối nào về con hại thú kia. Bất quá, cụ may, phiến hại vực này rất nhiều đạo lớn nhỏ khác nhau. Nhỏ thì chừng một dặm, lớn thì hơn mười dặm, cho nên Hàng Lộc không sợ tiêu hao linh lực. Cứ cách một đoạn thời gian, lại tùy tiện tìm một nơi yên ổn ngồi xuống, đã tỏa một hai ngày, là pháp lực lại hồi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, trong thời gian này, Hàng Lộc cũng không chỉ tinh toán lại đi tìm kiếm đầu hải thú kia, nếu có thể nhìn thấu qua thân thể. Thì có thể phát hiện ra bên trong đang điền quyền anh thứ hai, hai tay đang ôm một tiểu thuận trong suốt, dài chừng một tấc, miệng không ngừng phung anh hòa để bồi luyện. Pháp lực trên người hàng lập, thật ra có hơn phân nửa, đang dùng cho việc này. Đây là vật mà hắn thu được khi phân giải thi thể quán Nga kia. Sau khi phân giải, hắn thu được đến hơn trầm cái vảy trong suốt, cùng một ít tài liệu khác mà luyện chế thành một tình lần tiểu thuận. Tài liệu luyện chế tiêu thuật này, tuy rằng không có phức tạp, nhưng là bởi vì sử dụng tài liệu đặc thù, nên ngoại trừ cân đắng dị thường ra thì vẫn kế thừa được hơn phân nửa pháp thuật kiếm quan bẻ cong không gian, cùng thiên phú thần thông của quái Nga. Điều này làm cho Hạng Lập mừng rỡ không thôi. Sau khi do dưỡng một chút, thì Hạng Lập đem bảo vật này tích huyết mà luyện chế thành một kiện bảo vật hồ mệnh. Ngoại trừ cái đó ra, Hạng Lập còn sử dụng đôi cánh của quái Nga chiêu trà luyện chế được 360 khẩu đại phi đao, mỗi khẩu dài chừng một tấc và đều sắc bén dị thường, đủ có thể dễ dàng phá vỡ chiến giáp bình thường, nhưng đáng tiếc chính là, điều hàng lập tối hy vọng là yêu đan thì đã vỡ nát. Hắn đã trăm đường, tìm tòi sơ ảo diệu trong tiếng rống của quái nga, khiến cho máu huyết của tu sĩ sôi trào, dù sao âm ba công kích bình thường, vô luận như thế nào Cũng không thể làm cho chân linh chi huyết trong cơ thể, sinh ra dị biến như vậy. Mà cứ tưởng tượng đến việc như vậy, trong lòng Hàng Lập lại có chút bất an. Ai biết, kinh trọc thập nhị quyết của hắn có nhược điểm gì mà hắn không biết hay không? Và nhất mà đụng tới thần thông của loại quái Nga thì có thể xuất hiện tình hình đồng dạng hay không? Hàng Lập vừa suy nghĩ, vừa đưa ánh mắt tản màng nhìn chung quanh. Thần niệm thỉnh thoảng lại thả ra, tìm tòi từ trên mặt biển tới đáy biển. Dựa theo lời của hai người thanh tiểu, thì đầu hại thú kia, trong gần trăm năm trở lại đây, vẫn qua lại phiến hại vực này. Chỉ cần hắn tốn chút thời gian, thì hy vọng có thể đụng chạm với nó. một chút là con thú này có một loại thần thông chạy trốn cực kỳ lợi hại, nên thật sự rất khó giết chết. Bất quá hắn nếu đã tới đây, thì tự nhiên từ lâu đã suy nghĩ về đôi sách cùng phương pháp truy đuổi. Bản thân tự hỏi ít nhất cũng có 89 phần nắm chắc. Hàng lập đứng trên mặt biển mênh mông, đảo mắt nhìn quanh, lông mày lơ đạn khẽ nhíu một chút. Ở đáy biển phù cận lại xuất hiện lại quái ngư cấp thấp này, thì đầu cử kênh hải thú kia hơn phân nửa sẽ không sống ở gần đây. Thầm nghị như vậy, liên quan với chân hàng lập chợt lé, đồn tốc của thanh hồng nhanh hơn mấy lần, hướng phía chân trời xa xa bắn nhanh đi. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua. Cứ mỗi tháng, Hàng Lập lại tìm một đảo nhỏ ngồi nghỉ ngơi mấy ngày, chờ pháp lực khôi phục, rồi lại rời đi tiếp tục điều tra. Kết quả là hải vực phụ cận không ít hại thú đã ngả xuống. Con nào chủ động công kích, thì tự nhiên đều bị Hàng Lập dễ dàng giết chết. Còn con nào có chút linh trí chủ động tránh đi, Hàng Lập sau khi tra xét rõ ràng không phải là mục tiêu muốn tìm, thì cũng không làm khó dễ cái gì, tùy ý để chúng nó rời đi. Kể từ đó, Hạng Lập tuy rằng vẫn không tìm được mục tiêu, nhưng những nơi có quan hệ tới con thú này thì đã đào qua đào lại mấy lần. Thậm chí một ngày nọ, hắn còn tìm được một tấm da hại thú lớn trong một cái động lớn dưới đáy biển. Tấm da thú này cứng cỏ gì thường và cũng là tài liệu luyện khi hiếm có. Tuy nhiên, Hạng Lập không đem cái này dùng để luyện chơi chiến giáp, vì da thú này ngay cả cứng cỏi thì tuyệt không thể so sánh với thân thể của hắn. Hắn dùng da con thú này Luyện chế được một ít linh phụ, bao gồm một bộ cựu cung thiên kiền phụ, mười tấm giác nguyên phụ cùng thái nhất hóa thanh phụ. Trên tấm kim khuyết ngọc tàng thư trang kia có ghi lại nhiều loại phụ lục, nhưng cũng chỉ có thiên qua phụ kia là không thể luyện chế được. Sau khi hạng lập tiếng giai lên luyện hư kỳ, có thể nắm thiên địa nguyên khí trong tay, thì từ hồ đã có thể có cơ duyên nào đó đối với việc luyện chế thiên qua phụ thật sự có một chút linh cảm. Đương nhiên, muốn thật sự đem phụ lục này luyện chế thành công, thì tự nhiên là còn không biết bao nhiêu năm tháng. Thời gian trôi qua nhanh, hàng lập bất tri bất giác đã lang thang ở hải vực này mấy năm. Hắn thật sự cũng không có gấp, vốn vừa tiến gia lên luyện hư kỳ không lâu. Hắn còn đang rất nhiều thứ cần phải chậm rãi tìm hiểu lĩnh ngộ. Những năm gần đây, tuy không thể tu luyện pháp lực, nhưng về phương diện lĩnh ngộ công pháp cùng thần thông thì là có nhiều thu hoạch. Một ngày, Hàng Lập vẫn giống như lúc trước, vừa chậm rãi phi hành trên mặt biển, vừa yên lặng tìm hiểu cái gì, thì bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu quái gì từ xa truyền tới. Hàng Lập, nguyên bản trên mặt, vẫn thản nhiên. Lúc này tinh thần liền rung lên, hai mắt làm màn đài phóng, hướng ra phía xa xa nhìn đi. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra một tiếng kinh hỉ. Cuối cùng, đã tìm được con thú này. Bật quá yêu thú đang cùng nó. Động thủ là loại yêu thú gì? Hàng lập tự hỏi, rồi lập tức tăng tốc đồn quan, hóa thành một cây thanh ti, hướng về phía trước bắn nhanh đi. Sau mấy cây chếp động, đảo thanh hồng trong thiên xe gió đã hiện ra cách đó mấy trăm trường. Chấp động một cái thì đã biến mất vô ảnh vô tung. Tại một hòn đảo nhỏ cách đăm mấy trăm dòng, bầu trời u ám, sóng ba đảo mạnh liệt, do hai con quái vật lớn đang dặn co với nhau. Trong đó có một con thân thể dài hơn hai trăm trường, hơn phần nửa thân mình đang dựa vào viên đá ngầm thật lớn, toàn thân ngành nháp bóng loáng trong suốt, đúng là một con tôm lớn toàn thân màu huyết hồng. Cách đó không xa, trên mặt biển đang có một con hải thú trôi nổi, hình thể của nó giống cá voi, nhưng còn lớn hơn con cự tôm kia vài lần. sở gì nói giống cá voi vì thân hình cùng cái đuôi của quái vật này đều giống như cự kinh bình thường. Cái khác duy nhất là trên đầu hải thú này có rất nhiều vậy. Phía trên đầu lại có một cái sừng màu vàng cùng một đôi xúc tu thật dài. Dĩ nhiên có bài tám phần giống như đầu đồng. Hai con cự thú đứng cách xa mà nhìn nhau. cửu thông kia trong miệng không ngừng phát ra tiếng rống kỳ quái. Nửa thân ghé vào đá ngầm gây ra sóng lớn. mây đèn u ám trên đầu cùng sóng miệng phù cận là do con thú này gọi về, thành thế cực kỳ lớn. Mà cử kinh đối diện là dựa theo sóng gió mà phiêu động, không phát ra thanh âm nào, giống như ù Linh, chỉ dùng một đôi mắt quái dị gắt gao, nhìn chầm chầm và huyết hồng cử tôn. Nhưng trong ánh mắt lại chấp động đầy vẻ tham lam. Nhất đồng nhất định của hai con này là làm cho người ta cảm giác cử tôn mặc dù có khí thế hơn xa đối phương, nhưng bộ dáng lại như dần dần bị áp chế. bỗng nhiên, cử kinh kia hai mắt vừa động. Một chút kinh nghi hướng lên không trung, liếc mắt một cái. Kết quả một lát sau, bầu trời không xa có linh quan chợt lóe. Một thành ti lây tốc độ bất khả tư nghị đang bắn nhanh tới. Chỉ sau mấy cái chếp đồng đã liền đến phù cận, đồng thời lại không có ý tứ che giấu đồn quan chút nào. Lần này, chẳng những cựu kinh hại thú mà ngay cả huyết tôn cùng cảnh giác ngợn đầu lên nhìn. Kết quả thành quang chợt tắt. Thân hình Hàng Lập như quỷ mị hiện ra trên bầu trời giữa hai con cự thú. Mặt không chút thay đổi, nhìn xuống hai đầu cử thú phía dưới, đánh giá một phen. Không sai, quả nhiên là con thú này. À, dự nhiên còn có một đầu huyết diệm tôn. Tốt, tốt lắm, xem ra chuyến đi này của ta không tệ. Hàng Lập nhìn vài lần, trong miệng liền phát ra thanh âm thị thảo hưng phấn. Tiếp theo, đột nhiên hai tay áo bào của hắn, đồng thời rung lên. Nhấp thời từ trong miệng, có tiếng thanh minh vang lên, hơn 10 khẩu thanh tiểu kiếm hướng cự kình hại thú bắn nhanh tới. Chỉ thấy lóe lên thì đã đồng thời nhập vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Từ một ống tay áo khác, lại có một bóng đen bắn ra. Sau khi đón gió thì liền lập tức hóa thành một tòa cử sơn đen tuyền, nhằm huyết tôm trực tiếp ép xuống. Tiếp theo, hàng lập hai tay bắt quyết trên người kim quang đại phóng. bỗng nhiên kiểm soát pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra. Nhất thời, mười tiếng phốc phốc phát ra, sáu cục sáng màu vàng phun ra, trong đó ba cái đồng thời đánh về huyết tôm, ba cái còn lại đánh về cử kinh hải thú. Hạng lập dị nhiên, đồng thời ra tay với cả hai con hải thú, hơn nửa vừa ra tay, liền lấy thế lôi đền mà đánh, một chút ý tứ lưu thụ cũng không có. Dưới tình huống hạng lập toàn lực, vận chuyển phạm thánh chân ma công, tốc độ của kim quang cực nhanh, quả thật là không thể tưởng được chỉ thấy kim quang chợt lóe, rồi tới trước người hai đầu hại thú, hai cự thú cả kinh. Một con há miệng phun ra một đoàn làm mang, một con khác thì bên ngoài thân thể huyết quang lưu chuyển, rồi lập tức thoát ra huyết quang dịểm hơn trường, đem toàn thân bảo hộ nghiêm mật. Bàng bang, vài tiếng động trầm đục truyền ra, ba đạo kim quang vừa cùng lam quang tiếp xúc thì lập tức đem lam quang đánh cho tán loạn. Sau khi lóe lên, thì đánh sâu vào thân thể cự kình. Nhất thời, một tiếng kêu gạo bé nhọn từ trong miệng cự thu phát ra. Bên ngoài thân thể làm quan chợt lóe rồi lập tức hiện ra ba cái lỗ máu to bằng cánh tay. Đại lượng máu huyết phun ra như suối, bộ dáng căng bạc không thể nào cầm được. Chương 1555 Chữ trị pháp trận Cựu kình hải thú thế như vậy, trong lòng cực kỳ hoảng hốt. Làm quang nó phùng ra lúc trước, thoạt nhìn như không có gì đáng chú ý. Nhưng đó là một loại hồi thân thần thông, thu thập quỷ tinh trong nước, mà tu luyện ra, uy lực thật lớn, trước kia không biết đã cưỡng mặt nó bao nhiêu lần. Thế nhưng hiện nay, lại bị bao đào kim quang này, dễ dàng một cách mà tán đi như vậy, làm cho trong lòng nó giật mình, nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Tuy nhiên, thương tổn do kim quang này tạo thành, đối với nó thật ra chưa đủ khiến nó để vào trong mắt. Thân hình phản phất như quả núi nhỏ của nó, chỉ nhoáng lên một cái, thì mặt biển chung quanh đã dấy lên một trận sóng lớn mạnh liệt. Tiếp theo, từ trong nước biển, lập tức bay vụt ra vô số điểm sáng màu xanh. trong nháy mắt, nhập vào miệng vết thương. Tiếp theo, lên quan chợt lóe. Vết thương bị xuyên thủng lập tức hồi phục như lúc ban đầu. Hàng lập thấy như vậy, thì hai mắt hơi hơi nhíu lại. Bên kia, ba đạo cột sáng màu vàng. Đồng dạng chợt lóe, rồi chui vào trong huyết sắc quan diệm. Mặc dù dễ dàng tiến vào trong quan diệm, nhưng sau khi đánh lên lớp vỏ cứng rắn của con tôm lớn, thì chỉ thấy huyết quan chợt lóe, cột sáng không hiểu tại sao, đột nhiên bị nhỏ đi rất nhiều, uy lực giảm đi quá nửa. Phanh phanh phanh Bà tiếng Vang trầm đột truyền ra, thân hình con tôm lớn chấn động, rồi liền bị đánh bay ra ngoài. Trên vỏ của nó hiện ba vết lõm sâu tới cả tấc nhưng vẫn không bị quan trù màu vàng xuyên thủng. Hạng lập nhìn thức cảnh này, thì trong lòng rất kinh ngạc, nhưng lập tức liền khôi phục như thường, mà hất sắc tiểu sơn theo sau, lúc này đã áp sát con tôm lớn. Lớp huyết quang phía ngoài con tôm lớn đại phóng, rồi lớn lên gấp mấy lần. Nó dùng lực hướng lên trên, bộ giang tính toán dựa vào lực lượng thân thể để đón đỡ nguyên từ thần sơn đang hạ xuống. Cũng khó trách, Còn tôm này lại lớn mật đến như vậy. Lấy thân mình khổng lồ, dài chừng hai trăm trường, đối mặt với một cái tiểu sơn cao hơn trăm trường, thì đích xác nhìn như có thể một kích đánh bại. Tuy nhiên con tôm lớn, nhìn như căn phòng lớn vừa tiếp xúc với hắc sắc tiểu sơn, thì mặt ngoài tiểu sơn chợt hiện ra quang mang sáng kỳ lạ, rồi nhất thời có hai tiếng kêu răng rác truyền tới. Còn tôm kia rung lên một cái, rồi lập tức bị ép bẹp xuống, các bộ phận của nó tất tất vỡ bụng tuy nhiên thế rời của hắc sắc tiểu sơn vẫn chưa dừng sau khi phát ra một tiếng nổ ầm ầm đã đem con tôm ép xuống viên đá mà cả khối đá ngầm phía dưới sức ép kinh khủng này cũng rùng lên rồi lung xuống mấy trượng mặc cho con tôm lớn phát ra tiếng rống kinh sợ dị thường ánh sáng xanh ngoài thân thể liều mạng chớp lên nhưng hắc sắc tiểu sơn không chút lung lay giống như nó cùng viên đá ngầm là một thể Cựu tôm đối mặt với hàng lập, đã lập tức bị trấn trụ, không thể thoát thân. Còn hải thú kia thoáng nhìn thấy một màn này, thì trong mắt, chợt lóe lộ ra một tiêu sợ hãi. Lúc này không hề chần chờ, cái đường lớn đột nhiên vội lên mặt biển. Mặt biển phù cần quay cuồng một trận, rồi hai tiếng phốc phốc phát ra. vô số thủy thương dài hơn một trường, giống như mùi tên từ trong biển ảo ảo bay ra, nhằm thẳng hàng lập mà bay đến làm màn rầm rầm, giống như bào phong mưa rào phô thiền cái đệ mà tới. Cùng lúc đó, từ trong biển phù cần có vô số điểm sáng màu xanh bay ra, đem thân hình khổng lồ của hải thú bao bọc ở trong đó, rồi bắt đầu chợt lấp lóe không ngừng. Còn thú này dã hoạc dị thường, thấy Hàn Lập khi thế rào rạc, tụ vị từ hồ khẩm thấp, nên sau khi đánh ra một chiêu thì liền tính toán thi triển độn thuật trốn chạy. Hàn Lập nhìn thấy trong mắt con thú này Lộ ra một điều khác thường, thì bỗng nhiên tay áo bào hướng về trước người vung lên. Một tạng lực ánh sáng màu xám hiện ra, rồi hình thành một quần sáng màu xám rộng vài trường. Quần sáng này quay tròn một vòng, một số thủy thường ban tới, nhất thời đều lao vào trong đó, biến mất không thể bom dáng. Nguyên từ thần quan, truyền khắc ngũ hành thuật, nên việc xua tan đám thủy thường này đối với hàng lập mà nói là việc rất dễ dàng. Hàng lập căn bản không thèm nhìn đám thủy thương này mà thủy chung vẫn nhìn chầm chầm vào con hải thú. Lúc này bên ngoài thân thể lòng quang đại phóng. Ai cũng không biết lúc hắn thi triển nguyên từ thần quang thì trong lòng đồng thời lặng yên thúc dục kiếm quyết. Mắt thấy thân thể cự kình bắt đầu trở nên mơ hồ rõ ràng là muốn bỏ chạy. Xung quanh hải thú này trong vòng mấy trăm trường đột nhiên hiện ra một đoàn linh quang màu xanh. Sau khi lóe lên Thì biến ngạo thành 72 đóa liên hoa màu xanh, to cỡ nắm tay. Đám liên hoa này mơ hồ đi một chút, rồi lại huyền hóa mấy trăm đóa, Thành liền quay tròn vừa chuyện, rồi từ trong đó bay ra một luồng sáng mờ màu xanh. trong nháy mắt, liền kết một mạch, hình thành một quần sáng. Một cổ một linh khí cực kỳ nồng đậm, trong nháy mắt, từ trong quần sáng hiện ra. Một chút, đã đem cử kinh hải thú, bao vây trong đó. Hết thảy việc này đều hình thành trong phút chốc, nhưng hại thú này nếu có thể nhiều lần thoát khỏi sự truy sát của ngoại tộc, thì tự nhiên là linh trí cực cao. Nó vừa nhìn thấy cảnh này, tự nhiên biết là bất diệu, còn mắt mỏ bạc vừa động, làm quang bên ngoài thân lập tức vỡ toát, rồi biến thành một đoàn linh quang cho mắt. Tiếp theo, nhoán lên một cái, thân hình khổng lồ của nó liền tiêu tán trong quang đoàn. đồng thời ngay sau đó. Một bên quần sáng màu xanh mềm mông, bỗng nhiên phát ra một đoạn làm màn cho mắt. Tiếp theo là một tiếng gầm nhẹ, rồi một con cửa kênh dài hơn một trường quỷ dị hiện ra. Bộ dáng như bị quần sáng màu xanh ngăn trở Hải thú đang thủy độn thì bất ngờ bị cạn lại, nên tự nhiên kinh sợ dị thường. nó há miệng, một âm thanh như tiếng sấm nổi lên. Một đào quan hồ chá mắt phùng tới hùng hăng, đánh lên quần sáng màu xanh. Nhưng quần sáng kia chỉ hơi nhoáng lên một cái. Không hề có gì khác thường xảy ra. Hải thú khẩn trương lúc lắc đầu. Đột nhiên từ trên đỉnh đầu có một đoàn sáng mờ màu hồng bay ra. Bên trong rõ ràng bà bê lấy một vật hình vuông màu hỏa hồng. Vật này trong suốt, sáng bóng như ngọc. Trong nháy mắt, thể tích của vật này cùng trướng lên vài thước. Sau khi lén lên thì liền phát ra tiếng sấm sét, đánh lên quần sáng màu xanh. Sau một tiếng vàng thật lớn thì một đoàn hỏa diệm đỏ đồng cùng vật này đang vào nhau. Nhưng kết quả lại không khác gì lúc trước. Chỉ thấy quần sáng màu xanh chớp động hai cái, rồi liền dường như không có việc gì. Lần này, hai thú này thật sự bắt đầu có chút kinh hoàng. Thân hình nó nhón một cái, lại bành trướng phồng to như một quả núi. Tiếp theo, làm quan đài phóng. Nó dùng chính thân hình khổng lồ của nó đánh tới. Hàng lập trên không trung nhìn cái cảnh này, thì khoái miệng mỉm cười. Xuân lệ kiểm trận, quả nhiên là huyện diệu. Mặc dù là lấy huyện thuật làm chủ, nhưng trên phương diện cầm chế các loài đồn thuật thì còn hơn xa đài canh kiếm trận. Hai thú này, tuy thủy đồn thuật có chút biến dị, nhưng vẫn bị chỉnh nhanh như chớp bày ra kiếm trận, mạnh mẽ đem vây khốn. Còn thú này, nếu một khi không cẩn thận rơi vào kiếm trận, thì sinh tự tự nhiên là phụ thuộc vào một ý niệm của mình. Mà kiếm trận này còn chưa được kích thích uy lực, vừa lúc dùng con thú này để tập luyện trong lòng cân nhắc như vậy, Hàn Lập bỗng nhấc một tay, nằm ngón tay niết pháp quyết, trong miệng niệm động một câu. Nhất thời, quần sáng màu xanh phía xa mơ hồ dao động, khó có thể phát hiện ra. Hải thú một lần nữa hóa thành con cá voi thật lớn, dùng thân mình xô vào quần sáng. Lúc này, một màn giận mình xuất hiện. Thân hình thật lớn của hải thú vừa tiếp xúc với quần sáng màu xanh, thì lại thấy không chút bị ngăn, giống như đâm vào không khí, một chút đã truy tọt vào trong, cả thân hình cửu thú dẫm như bị một quần sáng màu xanh thôn về. Chỉ thấy thành quang chợt lóe, thân hình hải thú nhón lên một cái, biến mất từ phía trước, rồi ngay sau đó lại bỗng nhiên từ một bên quần sáng màu xanh lóe lên lao ra. Hải thú ngẩn ra, nhưng lập tức con mắt chợt lóe, rồi nó thay đổi phương hướng, lại nhảy vào trong cấm chế. Liên tiếp mấy lần, tình hình đều không xa biệt lắm. Còn thú này trong lòng biết là bất diệu nên rút cuộc dần đồn quan, mà đúng lúc này, Hàng Lập lại đem kiếm trần thúc dục. Chỉ thấy, buôn phí quần sáng màu xanh, chợt lóe rồi tất tất vỡ vụn, trên không trung thủy mang chấp động liên tục, buôn phí đều có khí tức thảo mộc truyền tới, cả người như ở trong hoa hương điệu ngự. Tuy nhiên trong mắt hại thú thì lúc này nó đang ở trong một khu rừng rậm mọi vật trong đất sống động, cơ hồ khó phân biệt thật dạ. Trong lúc nó đang mở mịt cúi đầu, thì Mịt chấn động phát hiện, ở dưới chân nó không biết từ khi nào, đã hiện ra một đoá thanh liền thật lớn, rộng gần trăm trường. Đoá hoa tỏa ra màu xanh mênh mông, phát sáng lập lòe. Hải thú thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng chưa kịp phản ứng, thì liên hoa phía dưới đã chậm rãi chuyển động. Quan hạ màu xanh ở không trung phù gần liên tiếp hiện ra, xoay quanh rồi vây quanh thân thể hải thú. Nhất thời... Một cụ cử lực vô hình buông xuống thân thể nó, Lực lượng to lớn làm cho thân hình cử thú bị ngưng trèo không thể nhúc nhích mây mày. Mà ngay sau đó ánh sáng màu xanh chợt lóe, Đột nhiên từ trong đó có hơn 10 con thanh mạng thô to lao thẳng tới cử thú. Chúng nhấc loạt há miệng để lộ ra cái miệng đầy răng nanh sắc bén. Một đám dự tờn dị thường. Nửa ngày sau. Một đảo thanh hồng lại từ mặt biển Phụ Cần bán lên, hướng về không trông xa xa, lén lên rồi biến mất, mà trên mặt biển lúc này, hết thảy các dấu bết đều không còn sót chút gì, chỉ có khối đá ngầm kia vô duyên vô cớ chìm xuống đáy biển, là con ẩm chư dấu bết về trận tranh đấu vừa rồi. Hai năm sau, từ hỏa hô quần đảo bỗng nhiên có tin truyền ra, truyền tông pháp trận nguyên bản đã bị hủy hoài, không biết sau bao nhiêu năm, không ngờ đã được chữa trị. Và cũng có người sử dụng pháp trận này, truyền tống trở về, lôi minh đại lục. Nhất thời, các tồn tại thường thập tu luyện thành công đều xoay nổi vui mừng quá đội. Lúc này kết bè kết đội nhằm hướng về truyền tống pháp trận hồi tù đến. Hạng lập, mi mắt vừa động, cuối cùng từ trong mê mê mùi mùi thanh tịnh lại, đồng thời chậm rãi mở hai mắt ra. Tiếp theo ánh mắt hãng đảo qua chung quanh một chút. Thì trong lòng hơi có chút buông lòng. Hàng đang đứng trong một phòng rồng hơn trăm trường. Phụ cần im ắn. Một bóng người cùng không có. Buồn vách tường có ánh sáng trắng nhạc của cơm chế. Và một cái cửa đá phòng bế nghiêm mật. Ở giữa cái phòng hình tư giác này. Có mấy cột đá cao hơn một trường. Phía trên mặt. Được khẳng một tầng đá sáng loè loè, Không biết tên là gì. Khiến cho cả đài sản đều chưa sáng rõ ràng dị thường. Hàng cúi đầu. Ở dưới chân rõ ràng. Là một tòa truyền tông pháp trần thật lớn. Hàng Lập thở ra một hơi, không hề chần chờ đi ra khỏi pháp trần, đi thẳng đến chỗ cửa đá. Một tay khẽ đẩy, cửa đá thoạt nhìn như rất nặng nề, lại dễ dàng bị đẩy ra, tựa hồ như không hề có trọng lượng vậy. Đồng thời một tiếng ồn ào bỗng nhiên ập đến, làm cho Hàng Lộc không kịp đề phòng, thật đúng là hơi kinh hại. Chương 1556 Khốn Cảnh Hàng lập vội vàng đảo mắt qua, kết quả làm cho hắn ngạc nhiên. Trước mắt, rõ ràng là một cái khoảng trường rộng lớn và nghìn trường. Tất cả đều dùng một loại bạc thạch làm thành, mà bên trong có bộ dáng vô số người. Những người này, đã bộ phận đều mặc các loại chiến giáp, đại thể đều có nhân hình, nhưng có những chỗ nhỏ thì lại khác biệt. Có người hai tay, dài giống như tai thọ, có người toàn thân đầy lông đen, thân hình cao lớn giống như hắc tình tình. Còn có người toàn thân tất cả đều là kim quang, chấp động, giống như toàn thân được một tầng kim giáp bao trùm, căn bản là không thấy rõ dung màu. Thậm chí bên trong, còn có người phía trên là nhân hình, còn phía dưới là thân rắn, nhưng nhiều nhất là một loài người có làn da màu lục nhạt, khuôn mặt trắng bệch. Bọn người họ, người nào người nấy đều mặc một loại chiên giáp thống nhất màu xanh lục, trong tay cầm một thanh giáo màu hồng. Đám dị tộc này, nam nữ đều có. Lúc này đang tụ tập châu đầu ghé tai, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ lo âu. Trên những người này, kẻ này nhiều ít đều có một chút pháp lực dao động. Từ việc cảm thốc khác nhau, những đại bộ phần đều là tồn tại trúc cơ kỳ cùng kiêm đăng kỳ. Nguyên Anh kỳ cùng hóa thần kỳ, không phải là không có, nhưng chỉ ít ỏi hơn trăm người, và đám người này cũng đang tụ tập lại cùng một chỗ, tạo thành một cái vòng lớn đại bộ phận bọn họ đều đứng trước đám người thấp giọng nói cái gì. Hàn Lập dùng thần niệm đảo nhanh qua, thì phát hiện ra trong đám tồn tại cao giai có ba gã dị tộc nhân cấp luyện hư, thì trong lòng cả kinh. Theo lời Thanh Tiểu, thì truyền thống trận đời đến là một tòa thành nhỏ do cộng đồng quản lý. Vì vậy theo lý thuyết thì người tòa trấn có tu vị cao nhất cũng bất quá là một hai gã hóa thần kỳ mà thôi, đâu có thể xuất hiện nhiều tu luyện giả như vậy. Mà hiện tại Trên quảng trường chẳng những tụ tập mấy vàng tu luyện dạ, mà ngay cả số lượng cùng gia vi hắn còn có mấy người. Điều này không phải làm cho hạng lập cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ sau mấy ngàn năm không có liên hệ, chỗ lục quan thành này đã xảy ra biến hóa. Thần niệm của hắn cảm ứng được phía trên quảng trường có cầm chế dao động như ẩn như hiện, mà tất cả mọi người đều đang đứng trên mặt đất, không thấy có ai bay lên không. Hiện nhiên nơi đây còn có cơm chế cấm không tồn tại. Ánh mắt Hàng Lập chấp động vài cái, hít sâu một hơi, rồi từ từ nhằm hương đám người đi tới. Ngày lúc Hàng Lập đang muốn hỏi thăm xem, nơi đây đã xảy ra chuyện gì, thì trong đám dị tộc luyện hư kỳ, một gã đầu to, hơn nửa trên đầu lại không có một sợi tóc nào. Đột nhiên trong miệng kêu lên một tiếng, đưa tay vào trong ngực, rồi lấy ra một cái một bàn. Phía trên có nhiều điểm liên quan màu sắc khác nhau. Tuy nhiên trong đó lúc này đã xuất hiện một phù văn xa lạ, đang lờ lửng không đồng đầy. Như thế nào? Nguyện huynh phát hiện ra cái gì? Một gã dị tộc nhân da màu lục nhạt, bên cạnh mở miệng hỏi. Nơi đây bỗng nhiên, dịu ra thêm một đồng đạo thường tộc thường dai. Nếu ta nhớ không nhầm mà nói, thì truyền tống trần trong thành có thể sử dụng đã sớm bị giác sĩ tộc cắt đứt. Sao còn có người có thể truyền tống đến nơi đây? Tên dị tộc nhân đầu to kia, trên mặt hiện ra vẻ kỳ quái. Có chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ giác sĩ tộc nhất thời sở ý để lọc tòa truyền thống trần kia? Nếu là như vậy, thì mau tìm ra người này cẩn thận mà hỏi ngay. Gã dị tộc nhân da màu lục nhạc, thần sắc vừa đồng, mừng rỡ nói. Điều đó không có khả năng. Ta đã đích thân thí nghiệm qua tất cả các truyền thống pháp trần một lần. xác thật là đều mất đi tác dụng. Gã dị tộp đầu to, hai mắt nhìn chầm chầm vào một bàn trong tay, liên tục lắc đầu nói. Không cần nhiều lời. Nhành đem người này tìm ra, rồi chúng ta hỏi rõ không phải là xong sao. Nguyễn Huynh à, bằng vào linh quan bàn của người, thì hẳn là có thể dễ dàng tìm được người này chứ. Một gã dị tộp khác, cả người có ánh lửa đỏ bao phủ. Ngày xong hai người nói thì không nhìn được hỏi. À, người này vừa mới xuất hiện bên trong quảng trường. Tại sớm đã dùng cơm chế tập trung vào hắn, là ở chỗ này. Trong mắt dị tộc nhân đầu to, tinh quan chợt lóe, rồi nhìn vào vị trí chỗ hàng lập đang đứng. Hai người khác tự nhiên cũng quay đầu lại nhìn. Cho dù số lượng người trong quảng trường rất đông, hơn nữa hàng lập cũng dùng bí thuật che giấu tu vi, nhưng dù sao vẫn không thể hòa lẫn với đám tồn tại thấp giai phù cận, nên lập tức đã bị vài tên dị tộc cấp luyện hư tìm ra. Hàng lập lúc này bị tiến đến bên cạnh vài tên dị tộc. Mới vừa nghe được một hai câu, thì lập tức cảm ứng được, việc bị đám dị tộc cấp luyện hư nhìn tới, nên vừa lúc nhìn lại. Hắn dưỡng mày, việc mấy người này có thể tìm ra hắn nhanh như vậy, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá sau khi hơi trầm ngâm, thì liền ngành ngang, trực tiếp, nhằm ba người này đi tới. Một lát công phù sau, hắn liền đứng trước mặt bốn gã dị tộc nhân cấp luyện hư, đồng dạng đường bắt, đánh giá đối phương vài lần đào hữu chắc là vừa đến lục quan thành, không biết sừng hồi như thế nào đấy. Linh quan bàn, trong tay dự thục nhân đầu to chợt lóe rồi biến mất không thấy. sau đó hắn bình tĩnh hỏi: tại hạ Hà họ hàng, xác thực là vừa đến thành này. nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy? chẳng lẽ là khai chiến cùng với người nào? ánh mắt hàng lập đảo qua, rồi bất động thành sắc hỏi ngược lại: quyền lai là hàng đào hữu. Xem ra đạo hữu là từ địa phương cực xa truyền tổng tới đây. Nếu không, thì sao lại không biết việc xác giác sĩ tộc bắt đầu thâu tóm thiên vân 13 tộc chúng ta? Vị tộc nhân đầu to, nhìn chằm chằm hàng lập, sau một lúc lâu mới lộ ra vẻ kiểu quái nói. Giác sĩ tộc! sắc mặt hàng lập bỗng nhiên đại biến. Tộc này tại linh giới đủ có thể nằm trong số 10 tộc siêu cấp. Hàng Huynh à, mọi việc ngươi có thể từ từ tìm hiểu sau. Nhưng người rốt cuộc làm thế nào Mà có thể truyền thống đến lục quan thành này Theo lý thuyết Tất cả các truyền thống trận có liên hệ tới nơi đây Đều sớm đã bị giặc sĩ tộc Chặt đất rồi mới đúng chứ Tên gì tộc gia xa nhà kia Nhìn không được hỏi Tại hạ từ hải ngoại truyền tống tới đây Hạng lộng không có gì Phải vô diếm nên từ từ trả lời Hải ngoại ư Thành như lục quan thành này Mà cũng có loại truyền thống trận này sao Vừa nghe lời này Gã dị tộc nhân toàn thân có hồng quang bao phủ, có chút kinh ngạc nói. hải ngoài truyền tống trận, đích xác có hai cái, bất quá từ nhiều năm trước, đã bị phá hỏng rồi. Đạo hữu là từ chỗ nào ở hạ ngoài tới đây? Dị tộc nhân đầu to, đồng dạng, lộ ra vẻ giận mình. Từ hòa hồ quần đạo tới. Hàng lập tâm niệm nhanh chóng say chuyện, nhưng vẫn lưu lát trả lời. Nguyên lai là nơi đó, nếu như ta nhớ không nhầm, Thì tòa truyền thống trận này đã bị hủy hoài mấy ngàn năm, sớm đã mất đi liên hệ với lục quan thành. Đạo hữu có thể giải thích qua một chút được không? Ngã đầu to thì thảo nói, biểu tình không thể tránh khỏi về hồ nghi. Kỳ thật, rất đơn giản. Hàng lập thần sắc không thay đổi, đem truyền năm đó truyền thống trận bị phá hủy, thoáng giải thích một lần, nhưng ngờ trong lời nói là không hề đề cập đến la lịch của mình, tránh làm cho mấy người này thắc mắc. Về việc hàng lập xuất thân, có phải là từ tu luyện giả ở hải vực này hay không? Cuối cùng, tại hạ tuy có cơ duyên xảo hợp mà đạt lại được không vân tinh, nhưng khi sự chịu pháp trận thì lại gặp chuyện ngoài ý muốn, không biết là do phương pháp ca xa lầm hay không, hay là do không vân tinh sau thời gian dài, nằm trong bụng hại thú mà xảy ra một chút dị biến. Trải qua thí nghiệm thì pháp trận này một lần chỉ có thể truyền tống một người, hơn nữa mỗi lần truyền tống phải cách nhau bảy ngày. Nếu miệng cường truyền tống trước, thì lập tức bị hủy đi. Hàng Lập rất buồn bực nói. Hiện tại, nếu hắn muốn dùng pháp trần lập tức rời đi, thì cũng không thể được. Nghe được nửa trước, trên mặt ba gã dị tộc nhân cũng toát ra vẻ hưng phấn. Nhưng khi nghe đến đoạn cuối thì sắc mặt đều biến đổi. như vậy, truyền tống trần của đạo hữu sử dụng, hiện tại không thể mở ra ư. Dị tộc nhân da xanh màu lục, thất vọng nói. À, đích xác là như vậy. Hạng Lập thở dài một hơi. Không phải bọn ta không có tin hàng Đạo Hữu, chỉ gia việc này rất quan trọng, nên bọn ta muốn đích thân thầm tra qua một lần. Hạng Huynh không kỹ kiến gì chứ. Bà gã dị tộc sau khi nhìn nhau liếc mắt, thì gã đầu to cười gượng hai tiếng nói. Đương nhiên không có vấn đề gì. Hạng Lập khẽ nở nụ cười nói. Hoàng Huynh, người tạm thời lưu lại ước thuốc những người khác, bọn ta đi trước kiểm tra pháp trần kia một chút. Gã đầu to nhìn gã dị tộp nhân có hồng quang trình trọng nói. Được rồi, như vị đi nhanh, về nhanh. Gã dị tộp nọ sau khi do dừng một chút thì vẫn gật gật đầu đáp ứng nói. Hai người kia đi theo hàng lập nhằm một bên quảng trường đi tới. Không lâu sau, ba người đã đi tới tòa truyền thống trần trong đại sản. Lúc này tòa truyền thống trần này im lặng dị thường. Cởi dấu vết không gian giao động lưu lại. Đúng là vừa mới có người khởi động truyền thống trần này. Gã dị tộc nhân da màu xanh, dùng thần niệm đạo qua cả tòa đài sảnh, rồi lập tức nói một câu. Gã dị tộc nhân đầu to, lập tức đi vào truyền tống trận. Sau khi vòng vò mấy vòng, thì một tay niệm pháp quyết, bắn ra một đạo lục quan kích lên pháp trận. Truyền tống trận, nguyên bản đang im lặng, lập tức nổi lên một tiếng vù vù, rồi có bạch quan nổi lên. Vừa thiết cảnh này, gã dị tộc da xanh lập tức hai mắt trợn lên trên mặt hiện ra vẻ kinh hỉ nhưng ngày sau đó pháp trận đang phát ra thanh âm vù vù thì mặt ngoài linh quang chợt tán loạn rồi một lần được khôi phục về ban đầu không được pháp trận các nơi khác không xong rồi chắc là đã bị đóng Dị tộc nhân đầu to sắc mặt trầm xuống trầm rãi nói nghe được lời này dị tộc nhân da màu lục nhạt thần sắc cũng âm trầm xuống nhị vậy đạo hữu tình hình trong thành có thật sự nguy cấp không Chuyện về giác sĩ tộc, có thể nào giải thích cho Tài Hạ một chút được không? Hàng Lập bình tĩnh hỏi. Có gì không thể nói chứ? Đạo Hữu cũng thấy tại sao? Lục Hoàng Thành nhỏ nhỏ của chúng ta, tự nhiên lại tụ tập nhiều tu luyện giả như vậy. Bọn họ đại bộ phận là người phù cần chạy trốn tới đây. Nguyện bạn là muốn mượn truyền tống trần mà rời đi, nhưng không ngờ rằng giác sĩ tộc hành động cực nhanh. Tất cả các pháp trận truyền thống có liên hệ tới bản thành, liên tiếp đều đồng thời mất đi hiệu lực. Phọng chừng không phải các thành thị kia đã bị phá, mà giác sĩ tộc đã phá người thì pháp giặc đức. Nhưng đạo hữu nếu vừa rồi có thể tới đây, xem ra hơn phân nửa là từ nơi khác đến. Vì quân tiền phong của giác sĩ tộc đã tới dưới thành chờ đợi đại quân đến, mà chúng ta đang định tụ tập nhân thù bỏ thành mà đi. Nhận điểm một chút là các quân tiền phong của giác sĩ tộc kiềm chế. Nên có thể rời đi được hay không Là là chuyện khác Tối thiểu những tồn tại cao gia như chúng ta Bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng buồn tha Gã dị tộc đầu to Cười khổ dài thích nói Hàng lập nghe xong những lời này Thì sắc mặt trở nên khó coi Chương 1557 Chiến thuyền Đúng lúc này bỗng nhiên có tiếng nổ ẩm vang trầm đục Từ ngoài cửa đá truyền đến Rồi trên vách tường bốn phía Bỗng nhiên nổi lên một tầng cơm chế Linh quan màu trắng à Lấp lóe không ngừng Hơn nửa mặt đất cũng rung lên một trận kinh liền Giống như đang động đất Như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Nhưng chấn động này Tự nhiên là không có khả năng Ảnh hưởng gì tới mấy người trước mắt Nhưng cũng làm cho sắc mặt ba người Không khỏi khẽ biến đổi Gã diệt tộc nhân da màu xanh nhạt Kêu lên một tiếng kinh sờ Tiếp theo đó Diệt tộc nhân da màu xanh nhạt Cùng tên dị tập nhân đầu to kia liếc mắt nhìn nhau một cái Rồi cả hai liền cơ hồ Đồng thời thúc dục đồng quan hóa thành một đào thanh hồng bắn nhanh đi Trong tích tắc Thân hình đã biến mất không thấy Cho dù quảng trường này Cứ cấm chế phi hành Nhưng lấy tù vị của bọn họ mà nói Chỉ cần mạnh mẽ điều động linh lực trong cơ thể Thì cấm chế trình độ này Tự nhiên không có khả năng thật sự Có thể trói buộc được bọn họ Thi triển đồn thuật bất quá Chỉ là hào phí thêm một chút pháp lực mà thôi. Hàng lập cũng không có chần chờ. Một quang sau khi đào qua trên pháp trận, thì hơi do dừng một chút, rồi bỗng nhiên tay áo bào rung lên. Một đào thành quang bắn ra, bay chung quanh pháp trận một vòng. Bàn bang hai tiếng động truyền đến. Thành quang trong nháy mắt, đã chém pháp trận nát vùng. Sau đó, lóe lên quay về. Lúc này, bên ngoài hàng lập, tình quang lóe lên, rồi bay ra ngoài. Thần hình hắn vừa ra tới cửa đá, thì thấy cả quảng trường giờ phút này là một mảnh hỗn loạn. Các tộc nhân đang nhằm buông phía chạy tứ tán. Mà trên không quảng trường, không biết từ khi nào, đã xuất hiện một tầng sáng màu lam nhạc, đem cả tòa thành bao phủ lấy, đồng thời từ phía trên cao, không biết ở chỗ nào đang có vô số bạch sắc quan cầu trút xuống nhiều mưa. Phía bên ngoài quần sáng, liên tiếp xuất hiện âm thanh buồn nổ cùng ánh sáng trái mắt. Khiến cho vòng bảo hộ kịch liệt chớp lên không thôi. Bộ dáng miệng cường chống đỡ. Hàng lập kinh hại vội vàng ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài. trong mắt làm màn trợt hiện. Kết quả một lát sau, khỏe mắt hàng lập giật giật vài cái, hít thật sâu một ngụm lương khí. Bằng linh mộc thần thông, hắn đã có thể thấy rõ các loại công kích này. Trên cao ba bốn nghìn trường, xuất hiện một ngân đạo. Đúng vậy, một cái ngân đạo toàn thân lập lệ dường như được làm từ bạc tinh khiết, bộ dáng to chừng gần vàng trường. mà dưới đáy, mà dưới đáy toàn ngân đạo này có vô số bạch sắc tinh trụ phủ vang mặt ngoài thiềm động không thôi. và từ chính nơi đây đang có đoàn đoàn quan cầu rơi xuống dưới. không tốt, đây chính là đại chiến thuyền của giặc sĩ tộc. điều này sao có thể chứ? chẳng lẽ là đại quân giặc sĩ tộc đã tới rồi? vị tộc nhân đầu to không biết từ khi nào. Đã lấy ra một cái gương có mặt màu xanh, sau khi ngưng thần nhìn vài lần thì thất thanh kêu lên. Hiện tại nói việc này có tác dụng gì? Chúng ta nhanh chạy đi thôi. Nguyên huyên hòa, người tòa trấn thành này nhiều năm như vậy, khẳng định là biết mấy cái mật đào trốn khỏi thành chứ. Dị tổng nhân da màu xanh nhạc cũng đã tới phù cận, vừa nghe thấy lời ấy biết tình thế cấp bách liền hỏi. Tại hạ xác thực biết một cái mật đạo, có thể lặng yên đi ra ngoài Tây Thành hơn 10 dặm Bất quả trọng thành còn nhiều đồng đạo các tổng như vậy, cũng không thể cứ bỏ mặt mà đi. Ta sẽ lập tức bảo mọi người ra cửa thành tập hợp, rồi trông chờ vào thiên mệnh mà chạy đi thôi. Nếu như vẫn khi tốt mà nói, không chừng là một bộ phận người có thể chạy thoát. Gã dị tộc đầu to trên mặt thoáng do dự, sau đó lập tức cắn răng một cái nói. Hảo, cứ như vậy mà làm. Gã diệt tộc toàn thân có hồng quang kia, đang chạy tới, nghe được lời này thì cũng liền thành đồng ý nói. Hàng lộc cùng diệt tộc nhân da xanh nhạt, cũng hoàn toàn không dị nghị. Gã đầu to thấy như vậy, thì cũng không dám chậm trễ. Bên ngoài thân hắn, hoàng quang chợt lé. Rồi đột nhiên, một đảo hoàng quang từ trên người bắn ra. Nhoãn lên một cái, đã hóa thành một hương ảnh cao hơn trăm trường thật lớn. Dùng nhang phục sức, đều không khác gì gã dị tộc đầu to ban đầu hư ảnh này lớn như vậy, cộng thêm toàn thân hoàng toàn sang chói, nên tự nhiên là cực kỳ bắt mắt. Bỗng nhiên, trong miệng hương ảnh khẽ quát một tiếng, nhưng thanh âm giống như tiếng chuông rung lên. Tất cả ai nghe được thanh âm này thì đều cảm thấy thần thức chấn động, tâm thần đang kinh hoàng, bất giác thanh tịnh lại. Nhất thời trong quảng trường, hàng vạn ánh mắt đều hướng về hương ảnh trên trời cao, do gã dị tộc đầu to biên hóa thành lúc này, hư ảnh thần sắc nghiêm nghị nói: các vị đồng đào không cần kích động, đại trận phòng hộ của bản thành đủ có thể chống đỡ một đoạn thời gian dài, sẽ không lập tức bị phá. hiện tại, mọi người nhanh chóng đi tới cửa thành tụ tập. một khắc sau, ta sẽ lập tức hủy bỏ một chỗ cấm chế tại cửa thành, để cho các vị đào hữu từ chạy đi. bất quá trước khi chạy trốn, ta cảnh cáo chưa vị đồng đạo một câu: lần này giác sĩ tẩu. Đột nhiên bắt đầu cuộc chiến không bao trước. Như vậy là đã phát tâm diệt tộc đối với thiền vân 13 tộc chúng ta. Mọi người cũng đừng có nghĩ đến cái gì đầu nhập vào hay tạm thời ủy khuất trì tâm. Theo ta được biết, những ai bị bắt giữ, nếu như không phải bị đưa đến bằng họa hắc ngục của giác sĩ tộc làm nô lệ, thì cũng bị sư hồn trừ anh để luyện đan luyện khí. Giọng nói của hương ảnh đầu to âm trầm dị thường. Đám dị tộc nhân trên quảng trường. Đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó không biết có kẻ nào kêu to một tiếng, thì nhất thời lập tức dài tán, chạy tán loạn. Sau khi ly khai quảng trường, thì mọi người lập tức hóa thành vô số đồn quang, nhằm hướng cửa thành chạy tới. Gã dị tộc đầu to bấm quyết, hư ảnh trên không trung lập tức lén lên rồi tán loạn tiêu thất đi. Sau đó hắn quay đầu nhìn ba người hướng hàng lập nói. Chưa vị đạo hữu theo ta đi. Chúng ta là một tiêu thật lớn, nên không thể nào ở cùng bọn họ được. Những người khác tự nhiên đều gật đầu. Vì vậy, một hàng bốn người trực tiếp hóa thành bốn đảo hào quang, chậm nhẹ mắt, bay ra khỏi quảng trường. Lúc này quần sáng màu xanh phía trên thành thị, bị quan cầu băng phá kịch liền, mà bắt đầu phát ra thanh âm vù vù. Đây đúng là biểu hiện khi đại trận vận chuyển tích cực hàng. Dị tộc đầu to vừa phi đồn vừa không ngừng, hướng lên không trung, nhìn lại. Trên mặt lộ ra một tỷ chùa sát. Như thế nào? Vô huynh còn chút liên tiếc ư? Gã dị tộc nhân trong hồng quan, thản nhiên hỏi một câu. Vô bộ tòa trấn tại lục quan thành hơn nghìn năm, tất cả cơm chế pháp trần trong thành này đều do Tài Hà tự tay bố trí. Hiện giờ phải bỏ mãi đi, trong lòng tự nhiên có chút liên tiếp. Gã dị tộc đầu to cũng không có ý che giấu, thở dài một hơi nói. Nguyện huynh không cần liên tiếp như vậy. Cho dù giác sĩ tộc, thế đại, nhưng thiên vân 13 tộc chúng ta liền thủ lại. Thực lực cùng đâu có yếu nhược đâu. Nói không dừng, còn có cơ hội đoạn lại. Gã dị tộc trong hồng quang an ủi vài câu. À, hy vọng là như vậy. Gã dị tộc đầu to cười khổ một tiếng nói. Nguyện huynh, tại sao đại quân giác sĩ tộc lại tới nhà như vậy? Hai ngày trước, thám tử chúng ta phái ra. Không phải đã nói chúng nó còn hai ngày lộ trình nữa sao? Như thế nào mà hôm nay, chiến thuyền của giác sĩ tộc đã tới dưới thành rồi? Chẳng lẽ, đây là do quân tiền phong của giác sĩ tộc dở trò quỷ ư? Gã dị tộc nhân da màu xanh nhạt, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ lắm tại sao là như vậy. Lúc trước quân tiền phong của giác sĩ tộc vẫn không mang theo pháp bảo gì, cũng bật với chiến thuyền. Cái này là không có giả dối. Mà hiện tại nơi đây, chiến thuyền của giác sĩ tộc đã có trình độ gần với trí bạo chiến thuyền cấp vượt cấp và thanh cấp. Bên trong có thể tồn tại tu vị thánh tộc tam giai, là nhân vật căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Dị tộc đầu to họ nguyên, lắc đầu, thần sắc âm trầm xuống. Ha, cho dù không có cấp bậc thánh tộc tồn tại, nhưng trong đại chiến thuyền như vậy, khẳng định là số lượng tồn tại cùng giai với chúng ta, cùng tuyệt không phải là ít. Chúng ta đều chỉ có thể chạy trôi chết mà thôi. Chỉ hy vọng tồn tại thường gia trên chiến thuyền, không chú ý tới chúng ta. Bên cạnh đó, để đám người kia chạy trôi chết mà hấp dẫn sự chú ý. Cả dị tộc trong hồng quang cười hát hát nói. Hạng lập nghe tới đó thì ngẩn ra, không khỏi nhìn dị tộc đầu to họ nguyên liếc mắt một cái. Thấy thần sắc của hắn vẫn lành nhạt, cũng không có ý tứ phản bác, thì trong lòng có chút giật mình. Nguyện Lai lúc vừa rồi, một phen hướng dẫn những người khác chạy trôi chết, kỳ thật bổn ý là muốn đem bọn họ làm mồi hấp dẫn sự chú ý của giác sĩ tộc, để cho bọn họ thi triển kế kim thiền thoát xác, lặng yên rời đi. Bất quả tuy hạng lập trong lòng hơi rùng mình, nhưng cũng không có nói gì. Đối mặt với việc tự cứu cái mạng nhỏ, thì tự nhiên không thể nói cử động này của đối phương có gì không đúng. Bất quả trong lòng hạng lập, đối với bà gã dị tộc này, cũng bất giác cẩn thận thêm mấy phần lấy tù vi của bốn người, thì thời gian phi hành đến chỗ trầm canh gác, dĩ nhiên là cực nhanh. chỉ trong một khắc cùng phu, bọn họ đã tới một lầu cát nhìn như bình thường, đại môn lầu cát đóng chặt. gã dị tộc họ nguyên không chờ đồn quang hạ xuống, đứng trên không trung, tay áo bào khè rung, một cổ cuồng phong thổi đi, cánh cửa lớn giống như bị cổ cửa lực đánh trúng, tất tất vỡ vụn biến thành hư ảo. đã người hàng lập sau khi chấp động mấy cái, thì liền trực tiếp từ bên ngoài chạy vào trong lầu cát. trong thần mộ của lầu cát có vẻ trống rộng ngoài trừ mấy cái bàn ra, thì cũng chỉ có một cái thần tượng cao mấy trường, không biết tên là gì, đang dự lưng vào vách tường. thần tượng này toàn thân đen thui ngồi dưới đất, bụng béo phè, buồn mắt, buồn tay, hai chân thon thả, nhìn có vẻ có chút quái dị. đám người hàng lập sau khi đảo mắt nhìn mọi nơi thì cũng không thấy cửa vào thông đạo đâu, không nhìn được, đồng loạt nhìn về gã dạy tộc họ nguyên. tuy nhiên hàng đối với cái nhìn của đám người hàng lập lại tỏ vẻ như không thấy, mà chậm rãi đi tới trước thần tượng rồi há miệng ra, nhất thời phùng ra một viên tinh thạch màu vàng. viên tinh thạch này chợt lóe lên rồi nhập vào trong thần tượng không thấy bóng dáng. thử làm một tiếng, hào quang chớm mắt chợt lóe, rồi bề ngoài thần tượng như có một tầng nước gần sóng nhộn nhào một hồi. Thần tượng vốn đang trầm lặng, lúc này bốn mắt hoàng quan chợt lóe, bốn cánh tay hạ xuống rồi ầm một tiếng. Thần tượng này dĩ nhiên là một con khôi lội. Trong đám người hàng lập, mắt đều toát ra kỳ quan. Tiếp theo, gã dị tộc đầu to, hai tay bấm quyết thúc giục khôi lội và một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy khôi lội múa may bốn tay một chút, hoàng mang phóng ra, thì hình thể mỗi lúc một to ra, thân hình cơ hồ đã tròn hết không gian lồng một. Lại tiếp theo, hai cánh tay đồng thời hướng bụng vỗ một cái. Linh quang chợt lóe một phù trần quỷ dị hiện ra. Tiếp theo là thanh âm răng rắc. Nơi bụng thần tượng lộ ra một cái cửa nhỏ, để lộ ra một không gian rộng bài trường trước mặt mọi người. Mà trong không gian nọ, rõ ràng có một tòa truyền tống trần, loại nhỏ. Gã dịch thọc họ nguyên không chút do dự, tiến lên, đi vào trong bụng khôi lội, rồi đứng vào truyền tống trần. Chương Chương 1558 Trùy bình Chưa về đạo hữu, pháp trận này nối thẳng tới mật đạo, tại đi trước. Gã dị tộc họ nguyên cười, nâng tay đánh ra một đạo pháp quyết lên trên truyền tống trận. Pháp trận liền lấy lên một mảnh bạch quan, thân hình gã dị tộc này chợt mơ hồ, rồi bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại thần tượng khôi lỗi ngơ ngát nằm tại chỗ cũ. Nguyện huynh thật đúng là kỳ tư diệu tượng dĩ nhiên đem truyền thống trận thiết kế nằm trong cơ thể khôi lỗi. vị tộc nhân làn da màu xanh nở nụ cười rồi cũng nhanh chóng đuổi theo sau. đồng dạng giờ tay lên kích phát pháp trận và cũng được truyền thống đi ra ngoài. hàng huynh bảy người đi trước đi. vị tộc nhân trong hồng quang đảo mắt trên người hàng lập một cái rồi dĩ nhiên khiêm nhường nói một câu. hàng lập nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn. Nhưng trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt gì thường, mà chỉ gật gật đầu. Thần hình nhoán lên một cái tiến lên. Truyền thống phi thường nhanh, hàng lập thậm chí cũng không cảm thấy cái gì mệt mỏi, thì người đã xuất hiện tại một cái đồng quật. Ánh mắt đào qua một vòng, thì thấy đồng quật này diện tích cũng không lớn, chỉ hơn 10 trường mà thôi. Nhưng trên đỉnh đồng quật có khả một khối tinh thạch chiếu sáng, đem hết thảy nơi đây chiếu sáng rõ ràng. Mà một bên vách tường có một cái thông đạo, cao chân một trường, thông ra tứ phương, mà gã dị tộc đầu to cùng dị tộc làng da xanh đang đứng một bên. Trong đó, thần sắc của gã đầu to đang ngưng chậm nhìn mặt pháp bàn trong tay, ánh mắt chớp động, nhưng không biết đang cần nhắc cái gì. Hàng lập thân hình vừa động, liền đi ra dưới chân truyền tống trận. Một lát sau, trong pháp trận cửa ánh bạch quang lóe lên. Rồi gã dị tộc trong hồng quang cũng hiện ra. Vừa thấy nhân thủ đông đủ, gã đầu to ngẩn đầu nhìn mấy người nở nụ cười, đang muốn mở miệng nói điều gì, thì bỗng nhiên một trận âm thanh trầm đụng từ bốn phương tâm hướng truyền đến, khiến cho cả gian động quật hơi rùng lên. Nhất thời trong động quật, sắc mặt mọi người đều khẽ biến đổi. Đừng chậm trễ nữa, chúng ta nhanh chạy đi thôi, vòng bảo hộ trong thành chỉ sợ không chịu được bao lâu gã dị tộc nhân làng gia xanh có chút cấp bách nói, à, thời gian cũng không xa biệt lắm, tại đèn cấm chế tại bốn cửa thành mở ra, để cho những người khác chạy đi trước. gã đầu to thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu, rồi cầm pháp bàn trong tay ném lên không trung, đồng thời hai tay bát quyết, từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau chợt lóe, rồi nhập vào trong pháp bàn. một lát sau, pháp bàn liền phát ra một trận âm thanh trầm thấp. Phía mặt ngoài phát ra một trận quang mang kỳ lạ, lưu chuyện, cuối cùng phanh một tiếng rồi tiêu thất mất. Một màn này lại là làm cho ba người còn lại đồng thời ngẩn ra. Không chế pháp khí tự bào, cái này tự hồ không chỉ đơn giản là giải trừ cấm chế. Ta muốn khởi động một cái tự bào pháp thuật trong lục quan thành. Một lúc nữa đây, cả tòa thành thể này sẽ hóa thành tra tạng. Gã đồ to từ hồi nhìn ra Về kinh nghi của ba người Nhìn trong miệng cười hát hát nói Tự bào pháp trận Vừa nghe lời này Hàng lập trong lòng phát lành Gã này thật đúng là tầm ngoan thù lạc Tuy rằng đại đa số Đã chạy tới bốn cửa thành tụ tập Nhưng trong thành khẳng định là Vẫn còn không ít phạm nhân Cùng một ít tu luyện giả ẩn nấp trong thành Chưa chịu rời đi Theo đó, xem như toàn bộ Đều bị chôn vùi trong lục quan thành này Hai gã dì tộc nghe như vậy thì cũng cảm thấy ngoại ý muốn, liếc mắt nhìn nhau. Nhưng ba người cũng không nói thêm, bởi vì gã đầu to sau khi nói xong, liền hóa thành đồn quang nhằm cửa thân đạo bắn nhanh đi. Đám người hàng lập tự nhiên là cũng lập tức đồn quang cùng nhau đi theo. Giờ phút này, trên không trung phía trên lục quan thành, chỗ bốn cửa thành, quần sáng nguyên bản bao phủ cả thành thị, đột nhiên hiện ra một lộ hồng lớn, đường kính hơn trăm trường. Vô số dị tộc nhân sớm tụ tập ở cửa thành, lập tức hóa thành vô số hào quang bắn nhanh đi, giống như lưu tình, đồn quang chấp động, liền chạy từ toán ra ngoài thành, rồi trầm nhai mắt, có đồn quang hướng xuống lòng đất, trầm xuống dưới, trưa vào bùn thổ không thể bom dáng. Có kẻ lăn lộn trên cọ, tìm cách ẩn nạc thân hình, vô ảnh vô tung. Đời đúng là đám dị tộc nhân tình thần thổ mộc đồn thuật. Còn đại đa số đều khu động các loại phi hành khí vật dưới chân, tại tầng trời thấp, điên cuồng phi hành mà đi. cơ hồ tất cả mọi người trước đó có quan hệ có vẻ tốt đẹp, này đều tự động tách ra mà chạy trôi chết, không có tụ tập cùng nhau để hành động. Lúc này cao tầng giác sĩ tộc trên trời cao, trong toàn ngân đạo, hiện nhiên cũng phát hiện ra người trong thành đào tàu, Chỉ thấy mặt ngoài ngân đạo, ngân hoàng lóe lên, rồi một trận từ phía bên trên bay ra từng đàn song đầu ưng. Màu trắng, hình thể thật lớn. Những con chim ưng này, hình thể khổng lồ, chẳng những có hai đầu, mà hình thể to đến ba bốn trường. Ở trên người còn mang theo một tầng chiến giác màu trắng. Trên hai cự trạo cũng được bọc một bộ chỉ sáo bằng kim chúc, sắc bé dị thường. Phía trên có hàng mang chấp động kinh người. Số lượng đàn ưng khổng lồ này phải đến hơn nghìn con. Sau khi từ trên ngân đạo bay ra, thì lập tức dương hai cánh. Cuồng truyện nhằm thẳng về phía đám người của Lục Quang Thành, đang buông đạo mà đánh tới, với tốc độ cực nhanh, không thua kém tu sĩ cấp kim đan chút nào. Mà sau khi đàn ưng khổng lồ này bay ra, phía trên ngân nào vẫn có linh quang chớp động, rồi rất nhiều đồ vật từ đó bay ra. Đồ vật này là một cái độc mộc màu đen dài hơn 10 trường, phía trên có phủ ấn đèn nhánh, trên thuyền có một đám giáp sĩ mặc ngân sắc chiên giáp ngồi ngay ngắn. Số lượng độc một này Một hơi bay ra trên trăm cái Đồn quang so với đám ưng khổng lồ kia Thì hơi chậm một chút Nhưng chỉ một cái chớp động Cũng có thể ra xa 8-9 trường Nói chung là tốc độ cực nhanh Hơn xa tuyệt đại bộ phận dị tộc nhân đang phi đồn chạy trốn kia Truy quân của giác sĩ tộc Sau khi bay ra Thì trên ngân đạo kia im án một chút Nhưng sau đó không lâu Chợt có mấy tiếng lòng ngâm phát ra Rồi bảy tám thân ảnh thật lớn Bỗng nhiên từ trong bay ra, mấy thân ảnh này, này là một đám hình thể dài hơn mười trường, trên lưng có một đôi cánh màu ngụ sắc. Nhìn kỹ thì đúng là một đàn giao long hai cánh. Ngoài trừ đôi cánh nhiệm lệ dị thường và toàn thân kim quàng cho mắt ra, thì đàn giao long này cũng không có gì khác so với dao long bình thường. Chúng sau khi bay ra thì thân hình khổng lồ nhoán lên một cái, đã mơ hồ biến mất. Rồi ngay sau đó, đám kim dao này đã hiện ra cách đó ba bốn mươi trường. Độn tốc cực nhanh, làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi. Trụy bình từ trên ngân đạo trước sau, bày ra nhằm về hướng đám dị tộc nhân, bỏ chạy xa xa mà đuổi theo. Đám dị tộc nhân này, số lượng có đến hàng vạn, nhưng tù vi lại không đồng đều. Số của tù vi cao hơn một chút thì sớm đã đột bay ra ngoài mấy chục dòng. Lúc này, nhìn chỉ thấy là một đám điểm đen nhỏ, còn đám có tù vi kém cỏi nhất thì mới chỉ bay ra khỏi lục quan thành. Bất quá hơn 10 dòng mà thôi. Hơn nữa, những người này là chim số lượng nhiều nhất, cơ hội trong nháy mắt công phu đã bị đám xăm đầu ưng khổng lồ đuổi kịp. Đám ưng khổng lồ này lao xuống phía dưới, mang theo một cổ cuồng phong cuốn xuống tầng trời thấp. Một đôi chỉ sao sắc bén, dễ dàng xuyên thùng hồn thân linh quang, cùng một ít phòng ngự pháp khí cấp thấp của dị tộc nhân. Sau đó hùng hăng vàng vai, dùng lực xe đát hoặc hướng lên không trung mà ném đi dị tộc nhân trong nháy mắt có kẻ thân thể trực tiếp bị xe đắt ra làm hai, máu tươi rơi xuống đất như mưa, có kẻ bị khom chế mà bị ném lên trên cao, bị mấy con ưng khác đang chờ sẵn đánh tới, thân thể trong nháy mắt thủng ba bốn cái lỗ máu, đồng dạng đi đời nhà ma. Đương nhiên là đám dị tộc nhân này không cam lòng cứ như vậy khoanh tay chịu chết, không ít người tụ tập lại cùng nhau hoặc thải ra pháp khí hoặc thi triển công pháp. Nhất thời, vô số công kích màu sắc khác nhau đánh về sâm đầu ưng đang lao xuống. Bất quả công kích của những người này uy năng quá thấp, mà những con ưng khổng lồ này lại được mặc chiến giáp màu trắng có lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Ngoài trừ ít ỏi hơn 10 con, do không kịp phòng ngự bị đánh trúng chỗ yếu hại mà rơi xuống, thì các công kích còn lại đánh lên trên thân thể sâm đầu ưng khổng lồ đều bị chiến giáp cản lại. Mà đám ưng khổng lồ này sau khi bị công kích Thì lại như bị chọc giận Trong miệng phát ra thành âm tiềm mình chói tay Rồi nhấc loạt lao xuống Công kích càng thêm hung mạnh dị thường Trong nháy mắt Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên Trên mặt đất xuất hiện Mấy trăm tàn thi vết máu loang lộ Lúc này Đám động mộc màu đen từ phía sau Cùng phi hành tới Chỉ thấy đám giáp sĩ ở trên Liên tục huy động các loại binh khí trong tay Vô số ngân mang Từ trên không trung bắn xuống Phạm kệ nào bị đánh trúng Thân thể đều tứ phân ngủ liền Càng bạn không thể nào ngăn được một chút Nhưng cũng may Đám giáp sĩ này không thèm đem đám tu sĩ cấp thấp này vào trong mắt Độc mật màu đen liên tiếp chấp động Rồi hạ xuống tầng trời thấp Mà đuổi theo đám dị tộc có tu vị cao Đang chạy phía trước Về phần Mấy đầu quá giao bay ra cuối cùng Ngay từ đầu vẫn chưa dừng lại chút nào Mà nhằm lên tầng trời cao truy đuổi đám dị tộc nhân có tù vị cao nhất. Lấy đuổi tốc của bọn chúng, việc đuổi kịp đám cao gia dị tộc này cũng chỉ là chuyện trong phút chốc. Trong lúc nhất thời, lấy lục quan thành làm trung tâm, một mạng đuổi giết cùng phản kích đuổi giết đã diễn ra trên quy mô lớn. Cùng lúc đó trong một sân cốc, tại một ngọn núi nhỏ vô danh cách lục quan thành hơn 10 dòng. Tại một mặt thạch bích, nhìn như bình thường, đột nhiên có ánh thành quang chợt lóe Rồi phát ra một thanh âm trầm muộn mà vỡ ra. Sau khi nó vỡ ra, thì đỡ lộ ra một cái đại đồng trên thạch bích. Tiếp theo có thanh âm sừ sừ từ trong đồng truyền ra. Rồi có vài đạo kinh hồng từ bên trong bắn nhành ra. Sau khi xoay quanh một cái, thì đồn quan chợt tắt, hiện ra bốn đà tướng màu khác nhau. Đúng là đám người hàng lập. Tuy rằng nơi này hẻo lánh dị thường, hơn nữa bởi vì không nằm cùng phương hướng của bốn cửa thành. Cho nên còn chưa có truy binh của giác sĩ tộc xuất hiện, nhưng đám người này vẫn lộ ra về cẩn thận, vội vàng đem thần niệm đào qua phù cận, rồi lại lập tức thu trở về. Giác sĩ tộc vẫn chưa xuất hiện tại phù cận. Chúng ta nên lập tức rời đi thôi. Sau đây, chúng ta tách ra mà hành động từ tìm sinh lộ, tù lại cùng một chỗ mà nói, chỉ sợ rất khó vô diếm được giác sĩ tộc. Gãi dị tộc nhân có làn da màu xanh, thần sắc vui vẻ, giận đầu nói. Việc này là đương nhiên, bất quá trước khi chưa vị đạo hữu rời đi, Tài Hà còn có một chuyện muốn giải bày một chút, mong rằng chưa vị đạo hữu không nên cử tuyệt. Gã đầu to gật gật đầu, ánh mắt sau khi đảo qua ba người, do dự một chút thì bỗng nhiên nói như vậy. Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Gã dị tộc trong hồng quang nghe vậy thì có chút kinh ngạc hỏi. Hàng lộc cùng gã dị tộc màu da xanh trên mặt cũng lộ ra vẻ kỳ quái.